anh em nhá. Chào mừng mọi người đã à, quay trở lại với à, kênh Lục Truyện của Giáo Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là ta ra giá, giá một ngàn huyền thạch. Thì báo cáo với anh em là thực sự mà nói nhá, trong cái, cái cái kế hoạch Tết của mình thì mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ chậm chuyện uh, Kiếm Tiên Kỳ Hoa đâu nhá. Tại vì uh, mình đã lên kế hoạch hết rồi đi chúc Tết uh, quê nội, quê ngoại rồi nên là về là, là, là nghỉ ngơi xong bắt đầu là ổn định là đọc truyện thôi Tại vì à, mấy anh em có hẹn với mình đến đây chơi thì cũng phải là rơi vào tầm ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 cơ Với cả đến tận dầm cơ chứ không phải là ngay cái ngày mùng uh, 3 này Nhưng mà thực sự năm nay có rất là nhiều bất ngờ đến với bản thân mình Có ông anh ở trong cùng đơn vị ấy Cách đây mười mấy mấy 20 năm mình nghĩ cả đời này chả bao giờ gặp lại Tại vì một là đơn vị nó ở xa, nó ở tận trên uh, Sơn Tây, Hà Nội Mà nhà ông thì cũng ở đấy luôn hồi ở trong trường thì rất là thân nhau ra nhau nhau, nhảy nhau chơi, uống rượu suốt. À. Ông này ông có cái đặc điểm là ông dạy về môn uh, các cái môn về chính trị chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học cho nên là ông ấy dẫn được cả chương trình đám ma đám cưới mỗi năm uh, đến cái ngày uh, thành lập học viện hay ngày lễ kỷ niệm chỉ hát đúng một bài đấy là bài thăm bến nhà rồng nó hát rất hay và cũng chỉ hát mỗi bài đấy thôi, năm nào cũng vậy. Nhưng mà tự nhiên năm nay ông có việc đi qua đây mà ông tìm được nhà mình Ông vào nhà mình tại vì nhà tôi là chuyển nhà thôi chứ không còn nhà cũ nữa mà Không biết làm cách nào mà ông cũng có thể tìm được nhà tôi Mà ông không có số điện thoại của tôi luôn Không có Facebook không có một cái gì để liên hệ cả Tại vì cách đây mấy tháng là tôi có bị mất điện thoại Tôi phải làm lại sim tôi cũng mất hết số của bạn bè anh em Chỉ lấy lại được số của những người thân thân thôi Chứ thậm chí là thậm chí số em dâu số mẹ vợ tôi còn không có cơ Thế mà ông tìm đến Anh em lại ngồi với nhau Rồi là người yêu cũ cũng đến chúc Tết Ngồi với nhau, mẹ bà ấy, mẹ mày vô tư như không Bà còn mẹ mày bảo chồng bà ấy là ngày xưa ông này ờ còn trẻ ông ấy theo đuổi tôi Nhưng mà tôi kêu nên ông không với tới mình Mình nghĩ bụng bảo mẹ mày bố mày Chả bỏ mày trước ấy này. Như đúng rồi, nói chung là nó bị bận rộn Nhưng mà tôi không uống mấy đâu, tôi chỉ uống một lon bia thôi Tại vì nếu mà ngày xưa anh em quân đội mà gặp nhau Là phải uống một trận gọi là tới bến luôn ấy Nhưng mà đây không, mình không uống Tại vì mình nhà còn có con nhỏ mai Vợ mình nó đã phải đi làm rồi tâm ra mình mà uống hôm nay tối nay mệt mỏi các thứ là lằng nhằng Mai vợ mình nó làm ngày thế nên, nên là mình không có uống mình chỉ uống một lon thôi anh em nói chuyện với nhau là chính như nó tốn thời gian là cái khoản nói chuyện với cả anh đến nhà chơi thì mình cũng một là pha chè rót nước rồi cũng nấu những cái món ăn mà mình cảm thấy ông ấy sẽ thích chứ còn mấy cái món ăn mà truyền thống như kiểu bánh trưng rồi là giò rồi thịt đông các thứ này nói thật là anh em bộ đội chúng tôi nói, nói là ăn cái gì cũng được nhưng bọn tôi lại thích ăn những cái món mà nó xào một tí nó có cái Vị gọi là mặn mòi một tí, chứ còn đồ đông, đồ nước, các thứ nó toàn đồ nhạt đấy anh em Bánh trưng này, thịt nấu đông này, rồi là giò toàn đồ nhạt, phải chấm nước mắm Nhưng bọn tôi là thích ăn cái đồ xào dân nhậu bọn tôi nó thế nên đâm ra là mình cũng phải tự tay xuống bếp làm vài món cho anh em Nói chật là khách bình thường thì tôi cứ để nhà tôi có cái gì ăn đấy Nhưng mà đây, ông này là khách đặc biệt Nói chung anh em ngày xưa nhiều kỷ niệm với nhau lắm Ông cứ cứu tôi mấy vụ, tôi trốn ra ngoài đi chơi nhậu say về Rồi ông cứ cứu nhưng không có... Kỷ luật vỡ mổm, thế nhưng mà cuối cùng mình cũng không đi hết cái con đường quân đội này nên là Ông cũng tiếc lắm Nên là mấy anh em ngồi nói chuyện nên tôi nói thật với anh em là Khách khứa đến tận bây giờ là Coi như 7 giờ mới xong Tôi cứ tiếp khách trong uống nước chè xong là ăn vớ ăn vẩn vậy chứ Thực ra từ sáng giờ chưa được một tí cơm vô bụng đâu Toàn ăn linh ta linh tinh Bánh chưng thì tôi không thích ăn Kiểu ăn bánh chưng của tôi nó khác người, tôi ăn bánh chưng là tôi phải chan nước sốt tôi mới ăn được không ăn bánh trưng khô chả là cái gì bây giờ bụng đói meo luôn toàn nước chè không ạ nhưng mà bây giờ cũng chả muốn ăn cái gì nó cũng kiểu nó cũng ngang ngang dạ thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện rồi trình bày hoàn cảnh một tí để anh em thông cảm bởi vì thực ra mà nói tôi trong cái sắp xếp tính toán của tôi là tôi sẽ bị chậm cái bộ cực phẩm toàn năng và cái bộ thượng cổ long đế nhưng mà thượng cổ long đế đêm qua tôi đã đọc được rồi còn cực phẩm toàn năng với thằng kiếm tiên kỳ hoa tôi định trưa sáng nay tôi dậy sớm để tôi đọc mà mẹ vừa mở mắt ra thì bắt đầu lại làm cỗ để cúng mùng ba, xong bắt đầu là lằng nhằng lằng nhằng thì đến tám rưỡi là đã có khách rồi, bắt đầu khách liền một mạch từ tám rưỡi sáng cho đến bảy giờ tối vừa về tôi sợ tí là còn có khách nữa. Đấy. Hôm nay sáng ngủ dậy thấy mẹ chim nó ríu rít ở trước nhà là mình biết là có khách rồi, Nhưng mà không ngờ lại là những vị khách đặc biệt hôm nay toàn khách đặc biệt không à? Hôm nay là ông đấy là tôi hai mươi mấy năm rồi không gặp, không có gặp mặt cũng không có liên lạc xong lại còn có một thằng bạn thân ngày xưa học cùng trường cấp ba với tôi sau đó nó học ở đại học bách khoa chín năm mới ra trường nó học đến năm thứ năm là nó nợ môn tùm lum tùm le ấy đánh giá là đến năm thứ sáu là bị đuổi mẹ rồi tại vì nó không có thi hết môn thằng đến học bách khoa nhưng mà nó toàn ra ngoài nó chơi điện tử thuê cho người ta ấy. mỗi tháng nó giả nhiều tiền lắm đợt đấy nó chơi điện tử thuê đủ các loại nói chung thằng đấy nó giỏi nó không phải dạng cày thuê nhưng mà nó cũng, cũng na ná như thế tức là một là nó hướng dẫn người ta cách chơi game hai là, là chơi game thuê cho người ta kiểu thế ông ấy học ở đại học bách khoa hà nội mà ông về tận quảng ninh ông ấy ông đi chơi game thuê cho người ta mấy tháng xong chung cái nét cho người ta ấy. nhưng mà nó không bị đuổi tại vì họ hàng thì nó có người làm ở trong cán bộ của trường ấy nên là nó cứ bảo lưu kết quả rồi là cho thi lại thi lớp học đéo chín năm bách khoa mới ra trường xong là chuyển mẹ về quảng ninh ở luôn tôi tưởng là không bao giờ gặp lại nữa tự nhiên năm nay cũng mò về vẫn chưa cưới vợ mẹ mày già khắm khu đế rồi mình đéo vợ quan gì cả <cười> thế này là toàn khách đặc biệt thôi Thậm chí là người yêu cũ đến chúc Tết Đéo đỡ được À luôn Tôi không, có, không có, có, có Đưa sang nhà ông bà Tại vì lúc đó ông bà đang nghỉ trưa Thế là ngồi bên nhà tôi là cái nhà trọ, Tôi pha một cốc cà phê Xong bảo có để khi nào có thời gian Thì sang nhà chơi chứ bây giờ ông bà đang ốm nên Ông bà đang nghỉ không muốn quấy rầy ông bà Thực ra mà nói thì tôi cũng không nghĩ là Cái đối tượng này đến nhà tôi chúc Tết đâu Nói thật Tại vì mình có gặp lại rồi nhưng mà kiểu là cái chuyện ngày xưa nó qua rồi mà lúc đấy quen nhau có mấy tháng à, nó cũng không có cái gì gọi là là là quá sâu sắc cũng chưa có về nhà nhau chơi. Tôi thì tôi biết nhà nó, tôi nó đưa tôi về nhà nó rồi. Anh nó còn uh, hỏi tôi như là hỏi cung ấy xem là nhà cửa ở đâu cái thứ thứ. Mà mình cũng đến nhà nó đúng một lần, gặp anh nó một lần thế là xong. Thế mà thì đéo là tìm được tận nhà sang nhà chúc tết mà không thể đỡ được. Thôi bây giờ chúng ta là chính thức quay là bộ truyện Hàn Hoai này. Ở phần trước thì là uh, uh, nhân vật chính lâm bắc thần của chúng ta đã giả ra một đoàn gọi là gánh xiếc của của của tây du ký luôn có cả sư phụ ngộ không ngộ tĩnh và bát giới thì ở trong này lúc đầu mình tưởng nó dịch nhầm nó tưởng dịch nhầm tên thằng đường tam tạng thành đường tam táng nhưng hóa ra là ý tứ của lâm bắc thần là nó nó muốn đổi luôn thành đường tam táng để đại hình như là ở trong nhân vật của, của, của trung quốc nó có một cái nhân vật nào đó rất là đắc nó có tên là tam táng nhưng mà không phải họ đường thôi thì ở trong này nó có một số cái giải thích nhưng nó lẳng nhẳng tôi không có đưa vào đại khái là tôi vẫn đọc là đường tam tạng cho nó dễ để cho anh em thân thuộc ở phần trước thì quay trở lại thì, à, gặp thất hoàng tử thì hắn lại muốn vòi tiền của đế quốc nó bắc hải vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Quả nhiên vòng vo tới sau cùng Thì vẫn không thể thoát khỏi tiền bạc sau Thất hoàng tử cũng đã có chút quen Còn Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên Lại bắt đầu suy nghĩ lại một việc Phần thưởng mà nhân hoàng bệ hạ Đã ban cho Lâm Bắc Thần trước đó Có phải là đã đi nhầm phương hướng rồi hay không Thời gian Bệ hạ cùng các vị đại nhân đều đã nói qua rồi Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên Thở dài một hơi mà nói Chỉ cần Lâm Đại thiếu nguyện ý vì đế quốc Mà xuất chiến ở thiên nhân sinh tử chiến Thì những điều kiện khác đều rã nói Chỉ sợ là người không đồng ý thôi. Chỉ cần nguyện ý chiến đấu vì đế quốc Bắc Hải thì điều kiện gì cũng có thể thảo luận. Ồ! Lâm Mắc Thần quả nhiên đôi mắt sáng lên. Cái đó ta ra giá một ngàn huyền thạch. Hắn cảm thấy là cái giá này đã là rất đắt rồi. Sau khi trải qua một chuyến lừa gạt có bảo đảm ở tháp thiên nhân, Lâm Mắc Thần đã chấn chỉnh lại giá trị quan của mình. Thì ra huyền thạch ở đây thực sự rất đáng tiền. Một thiên nhân phong hiệu hoàng kim một tháng cũng chỉ có thể lấy được 160 viên huyền thạch mà thôi còn tên cổ vật chu tuấn lam cầm ra mấy trăm huyền thạch đã dám đi mua hung thủ để giết thiên nhân có phong hiệu có thể thấy là giá trị của huyền thạch vượt xa so với sức tưởng tượng trước đó của mình khoản tài phú ở tiểu tây sơn kia của mình ai nói đến là một câu chuyện đẩy nước mắt đều là do vô tri hại ta đúng là cái chết vì thiếu hiểu biết là một cái chết vô cùng khốn kiếp khiến cho ta trong lúc không có ý thức mà trở thành phá của sau này nhất định phải ghi nhớ tiến điều nhân sinh này một bát gạo một hạt cơm Nên nghĩ đến việc là kiếm được không dễ Một nửa tấm vải Một nửa sợi vải Cũng phải nhớ là làm ra nó rất khó Lâm đại thiếu ra giá xong Đã chuẩn bị để co kè mặc cả Nhưng mà điều kiện này hoàn hảo Không thành vấn đề Đại thái giám Trương Thiên Thiên rất vui vẻ Một hơi đồng ý ngay Ta có thể thay bệ hạ cùng các vị đại nhân Trực tiếp đồng ý với ngươi Lâm mất thần ngáo ra Ốc chó nhặt à Không đúng cầu thả rồi Hình như ra giá hơi thấp Ta còn có yêu cầu khác Lâm lại Thiếu giống cái dạng là mất bò mới vội vàng lo làm chuồng mà nói. Thất hoàng tử vẹo cái cổ, Lâm Huỳnh Đệ xin cái việc nói. Lâm Mắc Thần dơ ngón tay giữa lên xoa mì tâm, nghiêm túc suy tư một chút rồi nói. Ta cần cơ cấu tình báo của đế quốc dốc toàn lực phối hợp với ta, chú ý thông tin về ứng cử viên của đế quốc cực quang. Trước khi bước lên phong vân đài thứ nhất, ta cần phải biết đối thủ của ta là ai, cảnh giới gì, thông tin về chiến kỹ, tình huống về thiên nhân kỹ. Những tin tức này càng nhiều càng tốt. Càng chi tiết thì càng tốt. Thất hoàng tử bật cười. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Thiên nhân sinh tử chiến nó có liên quan đến tôn nghiêm và vinh quang của đế quốc Bắc Hải ta. Trước mặt lợi ích của quốc gia thì các phương đều hy vọng là ngươi có thể thắng. Cho dù ngươi không nói thì tất cả mọi người cũng sẽ giúp toàn lực để cung cấp lợi ích cho ngươi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng gật đầu bày tỏ sự tán thành. Lại hỏi, ngân kiếm thiên nhân còn có yêu cầu gì khác nữa không? Khóa miệng của Lâm Bắc thần co giật. Đòi thêm huyền thạch thì như không được tốt cho lắm Suy cho cùng thời gian mà ta có Thì vẫn cần có mặt mũi Tạm thời không nghĩ ra Chờ ta nghĩ ra sẽ liên lạc lại với ngươi. Hắn hậm hực mài răng xoèn xoẹt mà nói Tiếp theo Lâm Bắc Thần nhớ tới một chuyện Nhìn về phía thất hoàng tử Cũng nghiêng cái đầu của mình đi Để đảm bảo là có thể nối liền tầm mắt Với vị hoàng tử vẹo cổ này mà hỏi Tiểu thất à? Có chuyện gì vậy? Sở ngân đại ca của ta bọn họ Vẫn chưa có tin tức gì sao? Ta đã tới đế đô ba bốn ngày rồi, sao vẫn không thấy người chứ? Khuôn mặt của thất hoàng tử lập tức sụp đổ. Chuyện này nói ra cũng thật kỳ quái. bổn vương đã hạ lệnh cho tất cả thủ hạ đi tìm, đồng thời nhờ cậy nhân mã của cảnh bị bộ. Tuần bộ tư và lục thập lục vệ đi tra tìm, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng của đám người chủ nhiệm sở. Thất hoàng tử với dáng vẻ nghĩ mãi không ra mà nói, một chút vết tích cũng không có. bổn vương hoài nghi là bọn họ đã rời khỏi kinh thành, trở về chiếu huy đại thành rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng có chút lo lắng Nhanh phái người đi triều huy đại thành kiểm tra đối chiếu Ta phải nhanh chóng có được tin tức chính xác Thất hoàng tử vội vàng vỗ ngực đảm bảo Yên tâm đi Bồn Vương nhất định sẽ nhanh chóng xử lý Chính sự coi như đã nói xong Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên lập tức đứng dậy cáo tử Suy cho cùng thì hắn vẫn là sủng thần bên cạnh hoàng đế Phải bên cạnh hầu hạ Sự vật hỗn tạp Cường độ công việc là rất cao Không thể không chút khoa trương mà nói rằng Hoàn toàn nghiên ép lập trình viên Phúc báo 996 trên địa cầu, cho nên hắn không thể đi dạo bên ngoài quá lâu. Quan hoàng tử vẹo cổ thì mặt dây may dạng ở trong thượng thuyết viên ăn ké một bữa cơm, sau mới đứng dậy cáo tử. Trong thời gian đó Lâm Bắc Thần thi triển thủy hoàn thuật, thử chữa khỏi cái cổ vẹo cho thất hoàng tử nhưng kết quả là thất bại. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, xương cốt đã gần như cố định, cho nên thủy hoàn thuật vô hiệu xong, Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng: cũng chỉ có thể đánh gãy cổ của thất hoàng tử đánh gãy xương rồi trị lậu lại lần nữa nhưng mà lâm mắc thần suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ hắn luôn cảm thấy cái cổ này của thất hoàng tử rất là vi diệu, giống như đã chịu một thủ đao của mình để lại di chứng là vẹo cổ lão thôi thành chủ thì đã khỏi rồi cái cổ của thất hoàng tử thì vĩnh viễn cũng không khỏi được ở đế đô có nhiều danh y như vậy còn có tế tư của thần điện còn có các chủ tế đều không trị khỏi sau lỡ như ta đánh gãy cổ của hắn đánh nát xương cổ kết quả là thủy hoàn thuật cũng không trị khỏi thì sao chứ đây chính là một tội danh mưu sát hoàng tử nha huống hồ thất hoàng tử gác chuyện cái cổ vẹo sang một bên cũng không phải là không có chỗ tốt giống như trí tôn của trọi mắt gà vậy có thể thay đổi góc độ để nhìn sự vật của mình đổi một phương hướng mới để nhận thức lại thế giới này điều đó cũng rất tốt chứ người bình thường còn không được hưởng đãi ngộ như vậy ấy chứ tiến hoàng tử cổ vẹo rời đi lâm mắc thần trở lại trong trang viên cuối cùng có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi một hơi Dưới sự hồ hạ của thiến thiến thiên thiên, Lâm Đại Thiếu tắm rửa thay y phục, chỉ cảm thấy toàn thân sàng khoái. Một mình trở về phòng ngủ, hắn lấy điện thoại tử thần ra. Trước đó, sau khi nâng cấp phần cứng thành công, có được hai cơ hội rút ra ngẫu nhiên và tải xuống áp. Ở trong áp Kinh Đông Thương Thành, Lâm Ước Thần vẫn luôn chưa sử dụng. Bây giờ vừa hay thử dùng tay để ra hiệu. tiểu cơ, bắt đầu rút áp chương trình đi. Được, chủ nhân rút áp bắt đầu. Trên giao diện của Kinh Đông Thương Thành ở điện thoại hiện ra một cái bản quay rút thưởng, kim đồng hồ màu đỏ xoay tròn. Một lát sau, chúc mừng Túc Chủ được một lần cơ hội tải xuống app QQ. Chúc mừng Túc Chủ có cơ hội tải xuống app Dịch học Lịch Vạn Niên. Hai cái khung tin nhắn nhắc nhở bắn ra trên màn hình điện thoại, làm Lâm Bắc Thần hơi sững sờ Lại là hai app này sao? Ứng dụng QQ thì hình như đã xuất hiện một lần trong rút thưởng nào đó lúc trước nhưng bởi vì nguyên nhân lưu lượng và thời hạn cuối cùng chưa thể tải xuống. Còn cái dịch học lịch vạn niên này, e hèm, ở kiếp trước hắn cũng đã tải xuống chơi vài ngày rồi. Công năng đại khái là đánh giá ngày tháng, xem bói cát hung, xem bói cho người ta thì mới cần dùng tới. Thế nhưng thứ đồ chơi dịch học lịch vạn niên này ở kiếp trước, có đúng hay không thì cũng chỉ có thể nói một câu đó là tin thì có mà không tin thì không có. Nhưng nếu như từ trong điện thoại tử thần đã trải qua ma cải hoặc là thần cải, Thì đây chẳng phải thực sự có thể tính mạnh xem bói sao? <cười> Những cái khác không nói. Nhưng vòn vẹn chỉ là dự đoán cát hung. Nếu như bách phát bách trúng như vậy thì nó là bố của nghịch thiên rồi. Trái tim của Lâm Bắc Thần bắt đầu trở nên đập loạn như lão hiêu chạy loạn. Tải xuống, tất cả tải xuống cho ta. Lâm Đại Thiếu đưa ra mệnh lệnh. Được rồi, chủ nhân đang kiến lập nhiệm vụ tải xuống, bắt đầu tải xuống. Theo giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ vang lên, trên màn hình điện thoại hai thanh tiến độ cũng bật ra. a lâm mất thần phát ra tiếng rên rỉ lâu ngày không gặp, kích thích. Cái loại cảm giác điên cuồng bị rút cạn kia lần nữa ập tới. Cũng may là hai app này không lớn lắm cho nên tải xuống rất nhanh. Chỉ sau 3 phút tải xuống hoàn tất và tiến vào chương trình cài đặt. Lâm mất thần hơi thở dốc sau khi chờ đợi cài đặt hoàn tất, hắn đã không kịp chờ đợi mở ra app. Dịch học lịch vạn niên trước tiên một cái logo màu đỏ tràn đầy vui mừng xuất hiện trên màn hình điện thoại phía trên có ba chữ lịch vạn niên nếu nhìn kỹ thì phía trên bên phải còn có hai chữ nhỏ nữa dịch học nhấp vào biểu tượng của app để tiến vào một cái giao diện lịch vạn niên chữ đỏ nền trắng rất thông thường hiện ra đáng nhắc tới chính là đánh dấu ngày tháng ở phía trên không ngoài dự đoán đã đổi thành lịch pháp của đông đạo trân châu kỷ nguyên ánh sáng dường như hoàn toàn giống với lịch pháp ở kiếp trước có phân chia ngày tháng năm Khác nhau ở chỗ là nó không sử dụng phương thức tính ngày theo tuần lễ. Phần năm hiển thị phía trên cùng của màn hình chương trình là tháng 12 năm 8888, kỷ nguyên ánh sáng. Phía dưới chiếm đại bộ phận nội dung trong màn hình là định dạng của cả tháng 12, từ ngày 1 cho đến ngày 30. Lâm ước thần nhận ra rằng ở phía dưới mỗi một con số đại diện cho ngày còn dùng văn tự khác nhau để đánh dấu. Ví dụ như có địa, thần trai, lôi thanh đế, đại trai vũ thần trai, kiếm chi chủ quân trai, hiện lên màu đỏ sẫm. Những chữ này Lâm Bắc Thần đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau là có ý nghĩa gì thì hắn không hiểu. Lâm Bắc Thần giơ tay nhấn vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 8888. Dựa vào kinh nghiệm sử dụng dịch học lịch vạn niên ở kiếp trước, lúc này sẽ tiến vào giao diện ở cấp tiếp theo. Trong vòng 9 ngày nên tiến hành chuyện gì, không thích hợp làm chuyện gì, nó đều có chú thích rõ ràng. Thế nhưng điều khiến Lâm Bắc Thần bất ngờ là Căng. công năng này chỉ có VIP ủng hộ mới có thể sử dụng, có muốn lập tức nạp tiền để trở thành hội, vôn... hội viên VIP tôn quý hay không? Một cái khung nhắc nhở bắn ra, làm khuôn mặt của Lâm Bắc Thần tối sầm lại ngay tại chỗ. What the fuck, con mẹ nó, muốn thu tiền, lừa đảo vậy sao? Khắp nơi đều phải bỏ tiền. Lâm Đại Thiếu sau khi hơi do dự một chút dưới sự điều khiển của Long Hiếu Kỳ, hắn dùng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng nhấp vào khung nhắc nhở, tiến vào giao diện nạp VIP biết đâu trở thành vip chỉ cần có 10 kim tệ thì sau nhưng nháy mắt sau đó theo hiệp nghị nạp tiền vip cụ thể xuất hiện trên màn hình điện thoại trước mắt lâm bắc thần lại tối sầm lại lừa đảo vip gói ngày 10 viên huyền thạch gói tháng hai trăm năm mươi viên huyền thạch vip gói năm là hai năm trăm viên huyền thạch đầy cũng quá đắt rồi đó bệnh tim và cao huyết áp của lâm bắc thần đều cùng phát tác ngay tại chỗ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu giả lên màn hình điện thoại cái này không phải là bỏ tiền bình thường Mà quả thực con mẹ nó là quỷ hút máu Không, đây là rút bơm máu Lâm mắc thần ngay tại chỗ có một loại xung động Muốn trực tiếp gỡ bỏ cái áp dịch học lịch vạn niên này cho xong Hắn đen mặt lại Đóng giao diện nạp tiền VIP Chuẩn bị gỡ bỏ cái áp lừa đảo này Chính vào lúc này tin nhắn của hệ thống trong áp nhảy ra Chúc mừng ngài Bởi vì ngài là người thứ Một triệu Một trăm nghìn một trăm mười một Sử dụng bản phần mềm Là người siêu cấp may mắn được tuyển chọn đặc biệt tặng cho một gói quà vip lớn, xin hỏi có lập tức xét duyệt hay không? Lâm Bất Thần ngẩn ngơ, trời đụ, còn có chuyện này nữa sao? Tại sao không trực tiếp tặng gói quà lớn vip ngay khi ta vừa mở phần mềm ra, mà sau khi ta từ chối đăng ký nạp tiền thành vip thì hệ thống mới nhảy cái này ra? Cái này không phải nói rõ chính là cách tính toán lừa đảo sao? Nếu như lúc đó ta trực tiếp nạp tiền trở thành vip thì phần quà tặng này chẳng phải là vĩnh viễn cũng không được lĩnh rồi sao? Cái áp tà ác này! Gói quả lớn dám chó gì chứ? Ngân kiếm thiên nhân ta? Không cần. Lâm Mặc Thần trong lòng thầm nghĩ thế nhưng ngón tay lại rất thành thật. Nhấp vào nút lập tức xét duyệt trên màn hình điện thoại. Leng keng. Vận may của ngày tăng vọt vượt qua 99% người sử dụng đã thu được quyền hạn VIP 10 ngày của phiên bản phần mềm. Phối hợp với câu khẩu ngữ kết quả xét duyệt khoa trương này trên màn hình điện thoại còn lé lên hình ảnh bắn pháo hoa năm đồng hào đặc hiệu. Cái phần mềm chó má này Quả nhiên là tặng cơ hội dùng thử, muốn để tàng nghiện trong quá trình dùng thử hả? <cười> Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra chút biểu cảm khinh bỉ. Hắn nhấp vào giao diện cấp tiếp theo của ngày 9 tháng 12, ngày hôm nay. Có VIP rồi thì đương nhiên thuận lợi bắn ra. Ngày 9 tháng 12 năm 8.888 năm canh tí tháng ất hợi, ngày thú ngọ nên cúng tế cưới gà nắm bắt, kỵ, khai quang động thổ, phá thổ, nhà thổ tu tạo, nhập trạch, an môn tiếp khách Tài Thần Hướng Chính Bắc, Thích Thần Hướng Đông Nam, Phúc Thần Hướng Đông Bắc, Dương Quý Đông Bắc, Âm Quỷ Tây Nam, Giờ Kỵ X.Y.Z. Một giao diện lớn lít nhà lít nhít có không ít đồ vật nhảy ra, làm Lâm Bắc Thần nhìn mà hoa cả mắt. Không khác lắm so với kiếp trước, chỉ là không biết dự đoán cắt hung như vậy thì có mấy phần là thật, xác suất đúng có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Bắc Thần dơ ngón giữa lên xoa mi tâm cẩn thận suy nghĩ, trong lòng hắn cũng rất rõ thực ra cái thứ như là dịch học lịch vạn niên này. Người đi đường hiểu và người không hiểu, thoạt nhìn sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều ý nghĩa trên mặt chữ, cần nhiều lần đánh giá trên dưới phải trái, giống như một bài tính toán của toán học vậy, rất khó khăn. Hắn đang muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút về các hạc mụn công năng sau đó tiến hành kiểm chứng trong cuộc sống thực tế. Suy cho cùng thì cái thứ đồ chơi này một khi linh thì thực sự linh, mà hơn nữa phần lớn thời điểm cho người ta cảm giác là không linh thì tốt mà linh thì xấu. Dùng cũng tốt, biết đâu có thể đưa đến một số tác dụng nhưng mà chính vào lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên thiếu ra là giọng nói của lão quản gia vương trung có người tìm lâm bắc thần nhíu mày cất điện thoại đi ra cửa hỏi ai tìm ta vương trung với vẻ mặt cười nịnh nói tiểu nhị của hữu gian tiểu lâu tiểu lâu nào lâm bắc thần sững sờ hỏi là hữu gian tiểu lâu vương trung nói lâm bắc thần giận tím mặt cái đồ chó nhà ngươi ta biết là có gian tiểu lâu ta hỏi rốt cuộc là tiểu lâu nào Vương Trung như phát mộng, thiếu gia Chính là hữu gian tiểu lâu Lâm bất thần một cước đạp vào mông của mương Trung cẩu vật, người điên rồi à Lại dám ở đây lắm mồm Vương Trung với vẻ mặt thoải mái lâu ngày không gặp Giờ khóc giờ cười nói Thiếu gia chính là hữu gian tiểu lâu Ở trên đường ngô đồng, người quên rồi sao Lâm bất thần liền sững sờ Sau đó mới phản ứng lại Thì ra cái tên của tiểu lâu nó gọi là hữu gian tiểu lâu Chứ không phải là có một gian tiểu lâu Hắn nhớ ra rồi Nếu tiểu nhị của quán đến tìm mình, vậy thì chắc là các học viên Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ kia đang tìm cổ thiên lạc bình thường, không có gì kỳ lạ. Suy cho cùng, cái này chính là địa chỉ mà mình hôm đó để lại. Sau khi Lâm Ước Thần trở về, cũng đã đến hữu gian tiểu lâu một chuyến để trao hỏi trường quầy. Người bảo tiểu nhị ca về đi, cứ nói là ta biết rồi, Lâm Ước Thần nói. Vương Trung liền đuổi tiểu nhị của quán đi. Lâm Ước Thần thay một bộ y phục, đeo cái mặt nạ ngày hôm đó lên, rồi từ cửa sau rời khỏi thượng viên Không biết mấy học viên này tìm mình là có chuyện gì đây. Đường Ngô đồng, hữu gian tiểu lâu, lúc trạm vạng tối. Trong phố của khu sứ quán đèn đuốc mới lên rất náo nhiệt. Lý học trưởng, người nói xem cổ đại ca có đến không. Cam tiểu sương vẻ mặt thấp thỏm hỏi. Mấy học viên khác cũng đều là vẻ mặt trở mong và lo lắng. Lý tu viễn thì ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, sóng vai với liễu văn tuệ. Bàn tay ở dưới đáy bàn nắm chặt bàn tay nhỏ của người yêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói... Cổ đại ca là một đại hiệp chân chính, lời hứa ngàn vàng, đã nói đến nơi này có thể tìm được hắn, vậy thì nhất định có thể, mọi người không cần lo lắng. Trên khuôn mặt tròn thanh tú của cam tiểu Sương vẻ chờ mong khó nén mà nói, cũng không biết lần này, cổ đại ca có nguyện ý giúp chúng ta hay không. Lần này là chuyện gì? Dòng nói trong trẻo lần nữa xuất hiện trong sự mong chờ, đám người Lý Tu Viễn trong mắt đều lộ vẻ vui mừng, tinh thần liền chấn động. Khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc bạch bảo đeo một cái mặt nạ nửa mặt màu bạc, không biết từ khi nào đã xuất hiện cạnh bàn. Cổ đại ca, cổ đại hiệp. Các học viên phấn khích lập tức đứng lên, ném ra một mảng những tiếng xưng hô lộn xộn, tổng cộng chỉ có 6 người và đều là những gương mặt quen thuộc. Ngoài trừ Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ và Cam Tiểu Sương ra, ba người khác hai nữ một nam đều là các học viên đã biểu tình ở cổng của đại sư quán cực quang hôm đó. Mặc dù không biết tên, nhưng Lâm Bắc Thần đều nhớ kỹ hình dáng của bọn họ cảm giác được người ta coi như anh hùng thực sự là rất không tồi nhất là được những người đồng lứa dùng ánh mắt kính nể nhìn mình khiến cho lâm bắc thần người kiếp trước chưa từng được leo lên bục lãnh thưởng của nhà trường lòng hư vinh cũng được thỏa mãn cực lớn quả nhiên ở cùng với người trẻ tuổi mới có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời và sự vui vẻ đám người ngồi vào chỗ tiểu nhị đem rượu thịt đặc sản trong tiệm bừng lên ba phần cho ta lâm bắc thần rất hào khí lớn tiếng dặn dò tiểu nhị của quán mang rượu và thức ăn lên ổ đại ca trong mắt của cam tiểu sương hiện lên ngôi sao nhỏ khuôn mặt đỏ lên tươi cười nói không cần phải tốn kém như vậy chúng ta lâm mắc thần liền xua tay nói đây không cần khách ký các ngươi đều là tiểu anh hùng của đế quốc bắc hải đổ mồ hôi giúp sức cho đế quốc có thể chiêu đãi các người đây là vinh hạnh của ta ăn một bữa thật ngon mới có thể càng có thêm nhiều sức lực tiếp tục tổ chức hoạt động trợ uy cho đế quốc Không cần phải khách ký với ta, chúng ta ăn hai phần Còn lại một phần mọi người gói lại mang về, Coi như là đồ ăn khuya Cam Tiểu Sương cùng với hai bạn học nữ khác Nhất thời càng thêm ngưỡng mộ Vì cổ thiên lạc bình bình vô kỳ này Thực lực vô cùng mạnh mẽ Lý Tu Viễn cũng liên tục cảm tạ Các học viên nhất thời càng kính trọng Đối với cổ thiên lạc hào sảng trượng nghĩa Đừng gọi ta là cổ đại ca nữa Thật ra ta cũng là một học viên Lâm ước thần cười khúc khích mà nói Cứ gọi ta là bạn học cổ đi đúng rồi mấy ngày không gặp các người đều đang bận rộn cái gì vậy cam tiểu xương cởi tươi như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc tràn đầy collagen. ở phía xa xa cướp lời nói chúng ta chính là đang phát động các học viên của hội liên hiệp các học viện cao cấp ở kinh thành cùng nhau khởi xướng một trận biểu tình thị uy thanh thế thật lớn phải vạch trần và thảo phạt một phản đồ đê tiện vô sỉ trong nước ồ tên phản đồ này đã làm gì vậy lâm ốc thần cười hỏi <cười> Các học viên thực sự có tinh lực có nhiệt huyết, Cam Tiểu Sương nói, tên cầm thú này đã bán đứng đế quốc cắt nhường lãnh thổ, tham tài háo sắc, không có chút nhân tính nào, nhưng vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Đối với cái loại không bằng heo chó này, chúng ta nhất định phải khiến hắn bại lộ ránh mặt trời, bị ngàn người đánh vạn người mắng. Trên đời lại có người mặt dày vô sỉ sau, Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, đưa hắn ra ánh sáng, nhất định phải đưa ra, đánh chết hắn. Cam Tiểu Sương có được sự đồng ý của thần tượng lập tức càng thêm hưng phấn. Hai nữ học viên khác tên là Bạch Tuyết và Dịch Hân cũng nhảy cẫng lên hoan hô. Lâm Bất Thần tràn đầy phấn khởi mà nói: Biểu tình tiến hành vào lúc nào, ta cũng từng đi, trợ uy cho các ngươi hiến dâng sức mạnh của ta. Chính là vào năm ngày sau, Cam Tiểu Sương trong lòng như có con hươu chạy loạn cười tươi như hoa mà nói: Chúng ta đã tính xong con đường, đang chuẩn bị các biểu ngữ liên quan, đồng thời phát động càng nhiều bạn học và các nhân sĩ nhiệt huyết với các giới khác nhau cùng nhau gia nhập, tranh thủ đem hiệu quả của cuộc biểu tình và tuyên truyền đạt tới mức tốt nhất. Wow, luận về biểu tình thì các ngươi quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm Mặc thần dương ngón tay cái lên tán thưởng. Mấy học viên đều ngại ngùng và cười vui vẻ. Có thể có được sự đồng ý và tán dương của thần tượng thì không thể nào tuyệt vời hơn. Rất nhanh sau đó, mỹ vị đặc sắc của Hữu Gian Tiểu Lâu được bưng lên, trong đó lấy hai loại gọi là ba chén gà và thác nước đậu hũ nổi danh nhất, nghe nói đều có thể Có tên tuổi trong kinh thành to lớn này Đã từng tham gia vào mỹ thuật của giới kinh thành Và lọt hẳn vào top 30 Ngoài ra thì rượu trái cây hữu gian Lục phỉ thúy mà tiểu lâu chuyên cung cấp Cũng là nhất tuyệt Mùi thơm nước mũi khiến cho khẩu vị của người ta Được mở miệng Nào nào cầm đũa lên Vừa ăn vừa nói chuyện Lâm Bắc thần nhiệt tình thăm hỏi các nam thành nữ tú Rồi thuận miệng nói Đúng rồi cái đồ vô sỉ mà các người nói Hắn là ai vậy Cam Tiểu Sương nhấp một hớp rượu trái cây tiếp tục cướp lại đáp. Người này là một quý tộc xa suốt xuất, xuất thân Tiểu Thành xa xôi. Cha hắn vốn dĩ cũng được coi là trung thần. Ai mà biết lại có khí tiết, tuổi già khó giữ. Sau đó... Lý Tù Viễn hò nhẹ một tiếng. Tiểu Sảng phụ thân hắn dù sao cũng có công với đế quốc Bắc Hải chúng ta. Bây giờ chân tướng còn chưa sáng tỏ. Cuộc điều tra của đế quốc còn chưa ra kết luận cuối cùng. Cho nên vẫn không nên chỉ trích dị nghị sau lưng thì tốt hơn. Cam Tiểu Sương A một tiếng rồi vội vàng xin lỗi. Lý Học Trưởng nói đúng là ta sai rồi. Nàng thè lưỡi dáng vẻ rất đáng yêu. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Người mà chúng ta nói cổ đại ca có lẽ cũng chưa từng nghe qua. Trên thực tế rất nhiều người kinh thành đều không biết. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta phải biểu tình thị uy. Người này tên là Lâm Bắc Thần là một tên quần là áo lượt nhất đẳng. Chỉ cần là người đã nghe qua sự tích tì tiện quán thì đầu hận không thể lột ra ăn thịt hắn. Lạch sạch đôi đũa của lâm bắc thần rơi trên mặt đất cả đời người đều ngây ngốc <cười> đây là ăn dưa hóng chuyện mà ăn đến tận trên người mình trong truyền thuyết đó sao đây chính là phiên bản người thật của nhìn thấy phòng sập ta đi ra xem náo nhiệt kết quả phát hiện phòng của nhà mình thế là oa lên một tiếng mà khóc lớn sau bàn học cổ ngươi làm sao vậy cam tiểu dương phát hiện biểu tình của lâm bắc thần có chút hoảng hốt còn cho rằng mình nói sai cho nên ân cần hỏi à Ngày đó chiến đấu với thần xạ của đế quốc cực quang, chấn thương cánh tay, thỉnh thoảng sẽ vô lực. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là thiên nhân phong hiệu ngân kiếm, biểu hiện và tâm thái trong nháy mắt kéo căng ra. Hơi dừng lại, Lâm Bắc Thần hỏi dò. Liên quan tới chuyện của Lâm Bắc Thần, các người nghe ai nói? Có chứng cớ gì không? Ta có nghe nói qua về hắn? Nghe nói người này là thần quyến giả. Kiếm chi chủ quân từng nhập vào hắn mấy lần, chẳng lẽ thần quyến giả cũng trở thành quân bán nước sao? Tuyệt đối không được vu an cho người tốt Khi nói ra câu này, Lâm Bắc Thần đã nghĩ xong một vạn cái cớ. Một khi các học viên này bắt đầu hoài nghi mình thì nên lừa gạt như thế nào? Ai mà biết sự sùng bái và tôn kính trong mắt đám người cam tiểu xương trong nháy mắt lại tăng lên một tầng. Ai mà biết, hoàn toàn không có quan trọng. Bạn học cổ không hổ là bạn học cổ quả nhiên cẩn thận, sẽ không bảo sao hay vậy. Trên khuôn mặt tròn xinh đẹp của cam tiểu xương, hiện ra nụ cười không thể nào khống chế được vội vàng giải thích. Chuyện là như vậy, đương nhiên phải có chứng cớ chính xác rồi mới hành động. Bằng không chẳng phải vu oan cho người tốt Nhưng mà lần này chúng ta thực sự có chứng cớ Chính xác Bởi vì đây là tin tức đóng dấu từ quân đội truyền tới Cái tên lâm bắc thần đề tiện vô dĩ kia Đoạt thánh chỉ của khâm sai Đoạt chức quan thuộc về người khác Cấu kết với hải tộc Đem toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh đều cắt nhường cho hải tộc Ờ, chuyện này đã được kiểm chứng Tin tức từ thanh dương hành tỉnh truyền đến Phòng ngữ hành tỉnh quả thực đã bị hải tộc khống chế Quân đội của đế quốc không chiến mà lui liệu văn tuệ tính cách kiên nghị và mặt tức giận bổ sung. Đúng vậy, của đại ca, chúng ta đã nghe ngóng và chứng nhận nhiều mặt, không chỉ quân đội mà trong các đại bộ của kinh thành đều có tin tức tương tự chuyển ra. Nghe nói Lâm Bắc Thần này phát rồ, điên cuồng đến mức sát hại tỉnh chủ đại nhân của phong ngứa hành tỉnh. quả thực là không chút nhân tính. Ta cũng nghe nói, vì thần vẫn luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần kia, thực ra không phải kiếm chi chủ quân miện hạ, mà là thiên ngoại tả ma. Lâm Bắc Thần hắn đã cấu kết với thiên ngoại tả ma Thực ra tin tức đã chuyển ra trong phạm vi nhỏ. Việc mà chúng ta phải làm chính là châm một mồi lửa, công khai hành động xấu xí của tên xúc sinh Lâm Bắc Thần này, để kinh thành và con dân của tám đại hành tinh khác của đế quốc đều nhận rõ diện mạo thật của quân bán nước đề tiện vô sỉ này. Các học viên lao nhau lòng đầy căm phẫn mà phát biểu, Lâm Bắc Thần thì ngáo ra, nội dung của cốt truyện này không đúng lắm. Cái lão giả nham hiểm, phi tuyết nhất sát này không lẽ không nói thay ta sao? Tin tức như vậy nếu như không phải có người cố ý tung ra Bây giờ những học viên này có lẽ còn không biết Còn cái tên Lâu Sơn Quan kia nhìn thì chất phát Nhưng lại không bênh vực lã phải sao Làm như vậy thì sau này ta làm sao mà trồng rau hẹ Trong kinh thành đây Trước tiên cứ dùng bữa đi Lâm Bắc Thần thử đòi chủ đề Cam Tiểu Sương ăn vài miếng hết chuyện để nói lại nói Bàn học cổ thực sự nguyện ý Cùng chúng ta đi biểu tình sao a Ăn cơm vẫn không thể nào chặn nổi miệng của ngươi sao Lâm Bắc Thần liền muốn nói ngay tại chỗ Bỏ đi vẫn là các ngươi đi đi thôi Trên thế giới này đâu có người nào đi biểu tình chống lại mình chứ, nhưng ánh mắt của đám người Lý Tu Viễn lại tràn đầy chờ mong với câu trả lời của hắn, nếu như bây giờ lật lọng chẳng phải hình tượng nhân vật được thiết lập trước đó sẽ sụp đổ hay sao? Đương nhiên, Lâm Mặc Thần đại nghĩa lẫm liệt mà nói, "Thảo phạt loại cặn bã đại nghịch bất đạo này, sao mà thiếu ta được, cùng đi cùng đi." Các học sinh nhất thời phát ra một trận reo hò hoan hô, Lâm Mặc Thần ngôn tử cháy bỏng nói, "Tới lúc đó các người nhất định phải tới Hữu Gian tiểu lâu tìm ta trước." Còn mẹ nó, mình là có thể gặp phải loại chuyện này Ta đến lúc đó còn phải cần hô to khẩu hiệu như là Đánh chết Lâm Bắc Thần hay không Sẽ trở thành lịch sử đen tối cỡ nào Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy rất con mẹ nó Nhưng mà nghĩ lại thì đi một chút cũng tốt Dù sao cũng phải xem thử Các học viên chuẩn bị truyền hịch thảo phạt mình như thế nào Bến đâu đến lúc đó có thể làm một chút chuyện vãn hồi gì đó thì sao Lâm Bắc Thần suy nghĩ lần nữa lại đổi chủ đề Đúng rồi nghe những lời mà tiểu xương vừa nói các người tới tìm ta còn có chuyện gì khác sao? có phải gặp phải phiền toái gì hay không sắc mặt các học viên nhất thời có chút buồn bã cũng có chút thấp thỏm để ta nói lý tu viễn đặt đũa xuống nghiêm mặt nói bàn học cổ hôm nay chúng ta mặt dày tới đây trên thực tế là hắn có chút không nói tiếp được nữa cam tiểu xương tiếp lời cổ đại ca chúng ta muốn mời người xuất thủ một lần giúp chúng ta cứu một người ồ à hô hô cái này thì dễ làm thôi Cho dù thế nào cũng phải đồng ý, đợi các ngươi nợ ta một đống lớn nhân tình, đến lúc đó ta liền có thể. <cười> là lão sư của chúng ta, Viên Văn Quân, người khởi xướng cho Liên hiệp học viên của học viện cao cấp kinh thành. Trong dòng nói của Lý Tu Viễn có vẻ kích động mà đáp. Cho tên này đều là viên lão sư chạy ngược chạy xuôi, trù tính và tổ chức đủ các loại hoạt động cho hội Liên hiệp học viên. Viên lão sư tính cách công chính, nhiệt tình, từ trước đến nay đều khởi xướng lý niệm dạy học, học để mà dùng, cổ vũ chúng ta đi ra khỏi trường học chủ động giải quốc tế đại sự, chủ động hiến lực vì đất nước, là một số công tác trong khả năng. Ông là người đã đạt được danh hiệu thập đại quân tử, liên tục 4 năm trong kinh thành, khoan dung đối đãi với người khác, kiềm chế bản thân rất nghiêm, là một lão sư tốt hiếm có. Nghe miêu tả của Lý Tu Viễn, trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên hình tượng của một lão giáo sư mặt mũi gầy gò, thật thà dạy bảo đám con nhỏ. Vị viên lão sư này, ông ta bị làm sao vậy? Lâm Bắc Thần hỏi lý tù viễn nghiến rằng nói hai ngày trước phó bang chủ của thiên vân bang một đại bang phái đệ nhất kinh thành đã đánh nhau với mấy chục cao thủ lẻn vào trong hội liên hiệp đòi viên lao sư phải giao ra nhi tử viên nông tuyên bố viên nông học trưởng đã nợ thiên vân bang một khoản nợ bài bạc cách xù là trăm vạn kim tệ còn dính líu đến vụ lừa bán nữ nhi của bang chủ là độc cô dục anh sát hại các tỷ nữ khác viên lao sư bị đánh trọng thương đưa đi đến nay vẫn còn bị giam giữ trong huyết ngục của thiên vân bang và chịu đủ dày vò Chúng ta muốn cứu lão sư ra ngoài, nhưng đáng tiếc là lực còn chưa đủ. Lâm mất Thần nghe xong lông mày hơi nhíu lại, nhi tử của Viên lão sư chẳng lẽ một là một tên quần lão áo lượt xong, lại có thể làm ra loại chuyện này. Hắn nhìn mấy học viên nghi hoặc hỏi, hay là nói sau lưng còn có ẩn tình gì khác. Lý Tú Viễn vội vàng giải thích, đầy chắc chắn là vu khống, viên nông học trưởng là thiên kiêu hàng đầu của học viện hoàng gia cao cấp ở Đế đô, ôn tồn lễ độ, nhỏ nhã nhiệt tình vì lợi ích chung, là kiếm khách trẻ tuổi nổi danh ở kinh thành. Đã từng áo vải, đơn kiếm đi qua bắc cảnh giàn luyện, chém chết, gián điệp của đế quốc cực quang, cứu được mấy trăm người, lập được quân công. Độc cô học tỷ và viên nông học trưởng là lương tỉnh tương duyệt, là chuyện mà mọi người đều biết. Đúng vậy, tỷ nữ dĩnh nhi của độc cô học tỷ, với học tỷ trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực tế là như tỷ muội. Viên nông học trưởng nhận làm nghĩa muội, tình cảm cả ba người rất tốt. Nhất định là Vân Thiên Bang đã trợ giúp. Vân Thiên, Thần Long, Độc Cô Kinh Hồng không đồng ý sự hôn sự của học tỷ và học trưởng cho nên mới cố ý bố cục để hãm hại. Đúng vậy, có lẽ viên nông học trưởng cũng bị bắt rồi. Đúng thế, ta cảm thấy điều này căn bản chính là báo thù, bởi vì Vân Thiên Bàng vẫn luôn có tiếp xúc với đế quốc cực quang, Hội Liên Hiệp của chúng ta gần đây vẫn luôn đối đầu với đế quốc cực quang, nhất định là người cực quang ở sau lưng dở trò quỷ. Các học sinh lao nhào nói về đề tài này đều lộ ra dáng vẻ lòng đầy căm phẫn. Lâm Bắc Thần nhìn ra được, bọn họ đối với lão sư của mình, đối với vị viên nông học trưởng kia, đều vô cùng tôn kính và tín nhiệm. Còn có một vấn đề, Lâm Bắc Thần giơ một ngón tay lên nghi hoặc hỏi, tại sao lại không đi báo quan chứ? Kinh thành ở dưới chân nhân hoàng, không lẽ luật pháp của đế quốc còn không quản nổi một cái gọi là bang phái sao? Chúng ta đi báo quan rồi, thế nhưng bất kể là cảnh bị bộ hay tuần bộ ngũ doanh hay là trị an bộ đều không thụ lý, nói đây là ân oán bang phái, phải dùng phương pháp của bang phái mà giải quyết cam tiểu xương thở phì phò nói ân oán của bang phái ư lâm mất thần kinh ngạc dùng phương thức của bang phái để giải quyết đúng vậy ly tu viễn vô cùng oán hận nói chuyện là như vậy viên nông học trưởng tháng sau sắp tổng quân nhập ngũ đi tới chiến trường bắc cảnh cho nên độc cô học tỷ hy vọng trước khi viên nông học trưởng chính thức nhập ngũ thì có thể đính hôn trước nhưng độc cô bang chủ không đồng ý sau đó sau khi viên nông học trưởng đồng ý trở thành đệ tử nhập môn của vân thiên bang thì mới miễn cưỡng nhả ra cho nên từ trên ý nghĩa này mà nói, viên nông học trưởng cũng là phần tử bang phái. Đồng thời người nhà của hắn đương nhiên cũng có liên quan đến bang phái. Dựa theo quy củ thì tranh chấp giữa bang phái, nhất là chuyện trong nội bộ bang phái, trừ khi là vi phạm vào pháp luật của đế quốc, bằng không tất cả đều lấy quy củ của bang phái để mà giải quyết. Lâm Mặc thản dơ ngón tay giữa xoa mi tâm, không thận trọng chọc vào mặt nạ, suýt nữa chọc rơi cả mặt nạ xuống. Hắn lúng túng hóa giải bằng cách hỏi: vậy quy củ của bang phái là quy củ gì? Lý Thủ Viễn nói, tôn trọng kẻ mạnh Thực lực là làm nên tất cả Ồ hô, ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên Rất không khách khí nói Cái này là sở trường của ta Bạn học cổ, Vân Thiên Bang là đại bang phái đệ nhất kinh thành Cao thủ trong bang nhiều như mây, cường giả vô số Nghe đồn có cả sự tồn tại kinh khủng của cảnh giới bán bộ thiên nhân Lý Thủ Viễn nói Ta và mấy vị bạn học khác thực sự là đến bước đường cùng Không còn cách nào khác mới đến xin người giúp đỡ Nhưng mà chuyện này nguy hiểm rất lớn Nếu như ngươi từ chối thì ta cũng không có chút oán hận nào. Lý Tù Viễn nói tới đây còn lộ ra vẻ hổ thẹn. Khi ở đại sứ quán cực quang, chính là vị cổ thiên lạc bình thường vô kỳ này đã giải cứu bọn họ. Kết quả đại ân chưa báo, bây giờ lại mở miệng cầu xin người ta. Hơn nữa còn không bỏ được ra chút thủ lao gì. Thực sự là khó xử. Lời gì? Lâm Bắc Thần nghe xong không có bất cứ do dự nào mà nói. Lâm ta, à, cổ thiên lạc ta, nổi tiếng nhiệt tình vì lợi ích chung Chính nghĩa lẫm liệt Bằng hữu gặp nạn Sao có thể ngồi yên không quan tâm Các người có thể tới tìm ta là coi ta như bằng hữu Việc này không nên chậm trễ Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi cứu người Các học viên đều phát ra tiếng hò reo Bạn học cổ Người không cần hỏi lại cặn kẽ Hay là đi xác định chuyện đã qua sau lý tu viễn vẻ mặt hổ thẹn mà nhắc nhở Dù sao thì những chuyện vừa mới nói Đều là lời nói một phía của chúng ta Lâm ước thần mỉm cười nói Ta tin tưởng các ngươi Các người tin tưởng lão sư và học trưởng, vậy thì ta cũng có thể tin tưởng bọn họ. Hắn nhìn mấy thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết này mà nói. Các người ở trước mặt đại sứ quán của đế quốc cực quang đã chứng minh được lòng dũng cảm của mình. Các người tổ chức chủ tính hoạt động trong thời gian mấy năm qua đã chứng minh năng lực của bản thân. Ta không nghi ngờ năng lực của các người, cũng như không nghi ngờ dũng khí của các người. Vậy thì cần gì phải thẩm tra đối chiếu? Các học viên trẻ tuổi nhất thời cảm động đến mức toàn thân phát run bọn họ cảm thấy bạn học cổ này quả thực là một kiếm khách chân chính so với bạn học cổ cái tên lâm bắc thần chất tiệt kia quả thực đáng chết vạn lần hành động của bạn học cổ thực sự quá cao thượng rồi sự nghĩa khí của bạn học cổ khiến người ta phải lau mắt mà nhìn ánh mắt của đám người cam tiểu xương nhìn lâm bắc thần càng thêm tôn kính bọn hắn vội vàng ăn hết thức ăn sau đó đóng gói thêm một phần mang theo rồi rồi khỏi tiểu lâu trên đường vội vã lâm bắc thần dùng một kim tệ đón xe ngựa nhanh chóng đến thiên vân bang Với tư cách là bang phái đệ nhất của Kinh Thành Thiên Vân bang có tổng cộng 31 xử phạt đà ở trong Kinh Thành Nó ở trong nhiều phố, nhiều phường khác nhau Sau khi đế quốc Bách Hải thành lập Đã từng nghiêm trị Bang phái đứng mũi chịu xào Có thể nói là thương cân động cốt Đã từng hiển hách một thời Vị chúa tể làm chủ trật tự thế giới hắc ám Mơ hồ cùng với đế quốc đối kháng Toàn bộ các bang phái lớn nhỏ Các sơn trại tông môn Những thế lực đó không phải mai danh ẩn tích thì là quy phục khoản lương. Không phải sơn môn bị nghiền nát, thì cũng là truyền thừa bị đoạn tuyệt, hoặc là chủ động giải tán. Một số ít may mắn sống sót, thì đều thành thật thu lại nành vuốt dựa theo pháp luật của đế quốc mà làm việc. Những loại băng phái như thế này, rất khó để hoàn toàn tiêu diệt được. Nhất là giới võ giả, vì tôn, vẫn tồn tại tín ngưỡng thần linh, thì lại càng khó diệt hơn. Mấy trăm năm nay vô số băng phái hưng suy biến hóa, Vô pháp vô thiền dưới chứng triều đình. Tuy không gây được sóng gió gì, thế nhưng lại có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Trên thế giới này không có quang minh tuyệt đối, sẽ luôn có bóng tối tồn tại. <cười> <cười> Nhất là trong mấy chục năm nay, lực ảnh hưởng của hoàng thất dần suy giảm, các bang phái bắt đầu phát triển mạnh. Trong triều một số người ngầm cho phép các thế lực bang phái phát triển lên, đồng thời biến nó thành của mình. Giống như mấy quy cổ mà Lý Tù Viễn nói, Nếu như đặt ở khoảng 10 năm trước sẽ là chuyện khó mà tưởng tượng Thế nhưng nay nó đã trở thành quy tắc ngầm mà người người đều biết Lực ảnh hưởng của bang phái và thế lực trong Kinh Thành ngày càng lớn Thiên Vân Bang được gọi là bang phái đệ nhất Kinh Thành Thì có thể đoán được thế lực của nó lớn cỡ nào Xe ngựa một đường vội vã tìm được 16 khu ở Đông Kinh Thành Sau đó phi thẳng tới Thiên Vân Phủ Nơi đây chính là tổng đà của Thiên Vân Bang Tuy nói là phủ đệ, nhưng kỳ thực nó giống như một cái pháo đài mô hình nhỏ Lúc này bốn phía đã lên đèn mà Thiên Vân Phủ càng là đèn đuốc sáng trưng. Có một tổ hơn 10 vệ sĩ mặc giáp tay cầm huyền đăng, soi sáng và tần tra chung quanh phủ đệ Cổng chính của Thiên Môn Phủ lớn hơn trong tưởng tượng có thể cho 10 cỗ xe ngựa song song chạy vào. Đây thì nó còn lớn hơn cả cổng vào của Nam Thiên Môn ở địa cầu. Cờ phủ đắp nham thạch đen trông giống như thành lâu, cao khoảng 20m được chia ra làm hai tầng. Hai bên đều có lầu canh gác Và cửa phủ cũng có đệ tử Thiên Vân Bang Mặc áo giáp đóng mở cửa Bên trong đại môn thì đình viện ở sâu bên trong Cũng không biết là kéo dài tới đâu Có vô số bóng người ra ra và vào cửa phủ Ngoài việc nhìn mặt còn phải dựa vào thân phận bài của Thiên Vân Bang Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác Cho dù là buổi tối thì nó cũng nhộn nhịp Như là nha môn của đế quốc nào đó Nơi đây chính là tổng đà của Thiên Vân Bang Tuy nói là phủ đệ đại... Ớ rồi được rồi được rồi rồi À, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này nhé để phần sau nói kỹ hơn đoạn này nó đang có một chút vấn đề về bản dịch Nhà mình vừa đọc là mình phát hiện ra ngay để mình chỉnh sửa đã với cả mình cũng đang oải quá rồi nay tiếp khách cả ngày chả được ngủ nghe gì cả anh em thông cảm nhé cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi